Chương Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe chuyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh xóm truyện ma. Trong buổi nghe chuyện radio đêm khuya ngày hôm nay thì xin mời quý khán thính giả chúng ta sẽ cùng gặp lại tác giả Xuân Rồng Trắng với tác phẩm có tựa đề Người Vợ Kiếp Trước. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi. Dân Sài Gòn giai đoạn những năm 1990 tới 1997 có lẽ là những cư dân cảm nhận rõ ràng nhất về bước chuyển mình của vùng đất này. Những tòa nhà cũ dần khoát lên mình chiếc áo mới những bãi đất trống mọc lên cao ốc hoặc công viên xanh mát. Điều đó vừa khiến người ta thấy tương lai rộng mở nhưng đôi lúc cũng gợi lên một cảm giác hoài niệm về một thời đã cũ. Và dĩ nhiên Giữa thành phố sôi động tấp nập ấy Vẫn còn sót lại những công trình Mang đậm dấu ấn của quá khứ Một chiếc taxi dừng lại trước khu chung cư Nằm trong lòng chợ lớn Trời còn sương sớm Khiến không khí dễ chịu hơn nhiều Hoàng Thanh Hùng kéo vào ly xuống Ngẫn đầu nhìn lên căn chung cư mình mới thuê Rồi lại đảo mắt quan sát khu vực Mà anh sẽ sống trong thời gian sắp tới Những dãy nhà bê tông xám bạc nhóm màu thời gian Đứng sang sát nhau Ban công chẳng chịch dây phơi và chậu cây Ánh mặt trời dù có rọi xuống Cũng khó lòng lọt tới những người Đứng dưới đất như anh Hùng thuê một căn hộ Trong chung cư 4 tầng Căn của anh khá nhỏ Lại nằm ở tầng 4 Không đủ cao để tránh tiếng ồn từ đường phố phía dưới Mà cũng không đón được nắng Vì bị các tòa xung quanh Che trắng gần hết Nhưng vì việc chuyển về Việt Nam quá gấp Anh chỉ kịp tìm chỗ ở tạm Dù vậy Nhìn môi trường ở đây Anh vẫn có chút không ưng ý Tuy nghĩ vậy Hùng cũng đành chấp nhận Thật ra ngoài việc không gian chật chội Đông đúc ồn ào Và có phần cũ kỹ Thì nơi này lại khá tiện Công ty kỹ thuật nơi anh làm việc Cách đây không xa Đi bộ chưa tới 10 phút Bên dưới Người dân buôn bán nhộn nhịp Gần như suốt ngày Đúng là thiên đường cho những người độc thân lười nấu nướng như anh Căn hộ của Hùng Ở cuối hành lang tầng 4 Số 49 Đối diện là căn số 48 Hôm trước khi gọi điện báo giấy mẹ Vừa nghe xong Bà đã la toán Sao mày thuê nhà ngay mấy cái số không hình vậy con Mẹ Hùng là người kinh Lai Hoa Nên khá tin chuyện tâm linh Những điều kiêng kỵ của người Hoa Thì nhiều vô kể Nhưng hùng lớn lên ở phương Tây Thiên về tư duy, duy vật Từ nhỏ lại thấy mẹ hay mời thầy bà về làm đủ thứ Nên dần sinh ra chút thành kiến với những chuyện tâm linh Tính cách anh vốn hiền hòa Nên dù không thích, anh vẫn nhẹ nhàng nói <cười> Mình sống thì phải tin vào bản thân chứ mẹ Làm gì có rấu hơn chứ không hên Con thấy chỗ này khá ổn đó Xung quanh bán đồ ăn nhiều nè Con không cần nấu nướng. Thật ra Phương Tây cũng có những quan niệm về con số xui xẻo. Nhưng Hùng rất công bằng. Đã không tin Phương Đông thì Phương Tây anh cũng không tin. Bà Kim nghe vậy chỉ thở dài. Ê, mày sống với mẹ từ nhỏ mà không có miếng lòng thành tính nào vậy con. 48 trong tiếng mình đọc giống chữ chết đi. Còn 49 là sấu màn tai ương đó con ơi. Mày coi có chỗ nào khác Thì mày chuyển đi liền cho mẹ Hùng chỉ cười ẩm ơ Anh biết mẹ lo cho mình Nên mới như vậy Liền dịu dọng hơn <cười> Không sao đâu mẹ ơi Ở đây gần chỗ làm Không kiếm được chỗ nào tiện như vậy đâu Bà Kim vẫn nhắc nhở mãi bên tay Nhưng Hùng nghe một lúc Rồi cũng lơ đi Chỉ hứa cho có là sẽ tìm chỗ khác Vài ngày sau anh dọn vào căn hộ số 49 Hành lang của những chung cư cũ kiểu như thế này đều khá đẹp Tường hai bên ngã vàng Lớp gạch bông đen trắng dưới chân đã mòn đến bóng loáng Cuối hành lang chỉ có hai căn hộ 48 và 49 đối diện nhau Trong quạnh quẻ đến lạnh người Căn 48 thì bỏ trống Những chung cư cũ thường có một lớp cửa sắt bên ngoài Phía trong là cửa gỗ Hùng nhìn tắm cửa gỗ sờn màu, bản số nhà tốc sơn, được đóng hợ trên tường, nghiêng nghiêng như sắp rơi. Sau khi dọn vào ở không lâu, Hùng dần quen với nếp sống nơi đây. Ban đầu vì quen sống cá nhân khi ở nước ngoài, nên anh không thích sự nhiệt tình quá mức của người dân. Nhưng dần dần có lẽ anh cũng bị đồng quá, lại thấy họ dễ thương. Ở lâu anh quen với vài người bán đồ ăn trong khu chợ lớn. Thỉnh thoảng nghe họ nói căn hộ số 48 đã bỏ trống rất lâu Không ai thuê hay mua được Hùng nghe vậy cũng chỉ để đó, không nghĩ nhiều Sáng nào anh cũng dậy sớm Thay đồ rồi xách cặp táp, đi bộ ra công ty Mỗi lần quay người rời đi Ánh mắt anh gần như theo phản xạ, lướt qua căn hộ đối diện Về sau, không hiểu vì sao Mỗi lần như vậy anh luôn có cảm giác Có thứ gì đó đang nhìn mình Chỉ là một cảm giác rất mơ hồ, giống như bên trong có người luôn dõi theo, quan sát anh. Có lần Hùng từng thử đứng lại vài giây để nhìn chăm chú vào căn hộ đó. Hai lớp cửa đều đóng kín bên trong lạnh ngắt, tách biệt hoàn toàn với khu chợ lớn nhộn nhịp bên ngoài. Nhìn hồi lâu, Hùng chỉ biết tự cười, nghĩ có lẽ do đổi chỗ ở nên chưa quen. Lại thêm mấy lời người dân theo dệt nên mới tưởng tượng lung tung. Xác nhận bên trong thật sự không có ai Anh ôm cặp vội giá đi làm Cho tới hôm đó Khi anh khóa cửa chuẩn bị đi làm Theo thói quen lại đi sang căn hộ số 48 Cửa vẫn đóng Hành lang dán lặng Chỉ có tiếng động do anh tạo ra Nhưng cảm giác bị ai đó dõi theo lần này Lại rõ ràng đến lạ Gió lạnh lùa qua Khiến anh rợn da gà Một cảm giác bất an trội dậy không lý do Lúc còn ở nước ngoài, Hùng rất thích đi dão ngoại với bạn bè. Trực giác về nguy hiểm của anh cũng được rèn từ đó. Mỗi khi có cảm giác như thế này, anh thường dừng lại và quay về. Nhưng đây là thành phố mà, làm gì có nguy hiểm chứ? Hùng tự trấn an, lắc đầu rồi quay lưng đi về phía cầu thang. Sống đến sân chung cư, anh chỉnh lại đồng hồ. Nhưng như bị thứ gì thôi thúc, anh vô thức ngẩn đầu nhìn lên. Chật nhớ ra căn hộ của mình nằm ở tầng 4, một con số mà nhiều người châu Á cho là không may mắn. Anh vừa nghĩ vừa bật cười khẽ, tự nhủ chắc mình bắt đầu bị mẹ ảnh hưởng rồi. Anh xoay người định bước ra cổng, nhưng đúng lúc đó, khóe mắt anh bắt gặp một bóng người thoáng lướt qua cửa sổ căn hộ số 48. Từ dưới nhìn lên, bằng công hai căn hộ song song với nhau, cái bóng ấy chỉ xuất hiện trong tích tắc. Như thế có ai vừa đi ngang qua bên trong. Nhưng rõ ràng căn hộ đó vốn không có ai. Hùng đứng khận lại, căng mắt nhìn kỹ hơn. Nhưng lúc này, ban công căn hộ số 48 lại im lặng như cũ. Cửa kính đóng chặt, rèm cửa bất động, trở về vẽ trống rỗng quen thuộc. Trái tim Hùng bóng đập nhanh hơn. Anh đưa tay xoay nhẹ ngực trái, trong đầu thoáng qua suy nghĩ liệu có phải do công việc áp lực quá nên mình sinh ảo giác hay không? Tối hôm đó, công ty cấp việc cấp, khách hàng yêu cầu chỉnh sửa lại bản thiết kế trước khi gửi bản cuối, nên Hùng phải ở lại văn phòng đến tận 7-8 giờ tối. Khi rời khỏi công ty, bụng anh đã đói cồn cào. Trên đường về chung cư có một quán hoành thánh nhỏ mà anh thường ghé ăn. Quán chỉ là một gian nhà cấp 4, phía trước đặt vài chiếc bàn inox Nồi nước lèo lúc nào cũng sôi sùng rục Mùi xương hầm và hành phi thơm phức Đứng cách cả trăm mét vẫn ngửi thấy Đang đói vừa nghe mùi Là Hùng quyết định ghép vào Anh chọn một bàn trong góc ngồi xuống Kỷ chủ quán khoảng hơn 30 tuổi Thấy anh thì cười tươi Cô hỏi <cười> Như cũ hen Mà giờ này mới thấy em ghé ăn buổi tối đó Dạ này công ty nhiều việc quá Cho nên em tăng ca Biết được quê quán của chị từ lần trước, anh tự nhiên chuyển sang nói tiếng tiều. Hồi nhỏ anh thường nghe mẹ với ngoại nói chuyện, nên dù lớn lên ở nước ngoài, âm điệu vẫn còn khá tự nhiên. Chị chủ quán nghe vậy cũng đáp lại bằng tiếng tiều. Hai người nói qua nói lại một lúc. Chị nhanh tay thả từng viên hoành thánh vào nồi nước lèo, rồi thuận miệng hỏi. Thấy em hãy đi bộ qua lại khu vực này. Nhà em ở đâu vậy? Dù là khách quen, Nhưng buổi sáng đông, nên trước giờ hai người chưa có dịp nói chuyện nhiều Hôm nay chị mới hỏi kỹ hơn Hùng chống khỉu tay lên bàn, trả lời khá thoải mái <cười> Em ở nhà trong chung cư cũ gần đây thôi Anh đọc địa chỉ, tiện tay chỉ về phía tòa nhà Chị chủ vừa nghe xong thì khận lại, quay đầu hỏi Ờ, em nói chung cư nào? Hùng tưởng chị cũng đang tìm chỗ ở Nên nói rõ tên Rồi tiện miệng thêm <cười> Em ở tầng 4 49 Đối diện căn 48 chưa có ai thuê Động tác của chị chủ khẩn hẳn Cái vá trong tay trượt xuống Chạm vào thành nồi Kêu cạch một tiếng khá lớn Hùng hơi ngơ ngát Chưa kịp hiểu chuyện gì Khi chị quay lại đặt tô hoành thánh trước mặt anh Sắc mặt chị đã tái đi Nụ cười cũng biến mất Anh nhíu mày trực giác cảnh báo lại dâng lên. Ờ, sao vậy chị? Có chuyện gì hả? Ờ, em nói em ở căn số 49 hả? Hùng nhìn chị chăm chú, khẽ gật đầu. Chị im lặng vài giây, mắt vô thức, liếc ra con hẻm tối bên ngoài, rồi hạ giọng. Ờ, thiệt ra, hồi trước á, chị cũng ở khu đó. chung cư đó hả? Ừ, mà chị chỉ ở đó vài tháng thôi. Thấy chị càng nhắc tới, sắc mặt càng tái dại đi. Hùng hơi khó hiểu, nên muốn làm không khí bất căng thẳng, liền lãng sang chuyện khác. <cười> Vậy chắc chị biết căn hộ số 48. Em nghe nói lâu rồi không có ai ở, nên cũng không rõ ra sao nữa. Mà bây giờ chị ở đâu? Chủ quán nhìn anh một lúc, ánh mắt có chút gì đó rất khó nói. Rồi hít một hơi, kéo ghế ngồi xuống đối diện. Chị bỏ qua câu hỏi cuối cùng, hạ giọng thì thầm. Em ở cuối hành lang, chắc cũng từng thấy nó rồi. Ờ, thấy gì chị? Nó là cái gì? Chị không trả lời ngay, chị lắm lét nhìn xung quanh một lượt, rồi nói. Chị nói em nghe, cái căn nhà đối diện em á, Ban đầu cũng có người thuê đó chứ Nhưng Không có ai ở được lâu Sao vậy chị Ờ Vì nó không cho ai ở trong nhà của nó Hùng càng nghe Càng không hiểu Tô Hoành Thánh trước mặt cũng bớt hấp dẫn đi Chị rót một ly trà lạnh Từ cái phít trên bàn Trong lòng dường như có chút sợ hãi Khi nhớ lại chuyện cũ Chuyện cũng lâu rồi Hồi đó chị mới sinh thằng con đầu. Nhà chị chính là cái quán này. Nhưng vừa buôn bán vừa sinh hoạc thì chật chội lại ồn ào. Lúc sinh con, vì em bé còn nhỏ hay khóc. Mẹ chị khuyên tìm chỗ yên tĩnh hơn để ở tạm, nên vợ chồng chị thuê một căn trong tòa chung cư đó. Chị nói, căn hộ mình thuê chính là căn số 48. Ban đầu chị cũng thấy tiện giống như Hùng, gần chợ, gần quán Lại nằm cuối hành lang Nên rất yên tĩnh Ai mà biết Nó chỉ yên tĩnh ban ngày thôi Hùng đặt đũa xuống Dù không tin chuyện tâm linh Nhưng càng lúc càng tò mò Những lời đồn từ lúc dọn tới Cũng không hấp dẫn bằng chuyện chị đang kể Vậy ban đêm thì sao chị? À, ban đêm Chị thường nghe tiếng bước chân Như có người đi lại trong phòng khách á Lúc đầu chị tưởng là chồng chị đi qua đi lại Nhưng nhiều bữa ảnh nằm ngủ bên cạnh Mà tiếng đó nó vẫn cứ gian ngoài hành lang Hùng không nói gì Trong lòng chỉ tự trấn an rằng Có thể là tiếng từ mấy căn hộ khác Giọng sang Dù sao chung cư kiểu này cách âm cũng không tốt Chị dừng lại một chút Rồi kể tiếp bà con chị cũng lạ lắm Ba ngày dỗ thì ngủ ngoan Đầu hôm cũng vậy Nhưng có thấy khuyệt là nó khóc à. Vỗ kiểu gì cũng không nín. Có khi con nít nó vậy thôi chị. Ừ thì hồi đầu chị cũng nghĩ như em vậy đó. Mà có chuyện này. Nên chị mới quyết định dọn đi nè. Dì mới sinh. Nên chị nghĩ làm ở nhà. chỉ có chồng chị là dậy sớm. Tầm 3 giờ rưỡi 4 giờ. Là ra quán nấu nước lèo. Có một hôm. Gần 4 giờ sáng. Chị tỉnh dậy. Dì nghe con ọ ẹ. Bên cạnh không có ai, chỉ đoán chồng đã đi rồi. Dẫu còn xong, chị định ngủ lại, nhưng khác nước nên phải ra ngoài. Trong bóng tối đặc quánh trước giờ sáng, chị lần mò theo trí nhớ ra phòng khách. Khi đó, không có đèn đường, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt hắt vào. Kể tới đây, chị trùng mình, dù phía sau lưng nồi nước lẹo vẫn sôi lục bục Chị ôm lấy hai tay, giọng nhỏ hẳn. Chị thấy Một bóng người Chồng chị hả? Ờ, người đó ngồi trên sofa Lúc đầu chị cũng tưởng chồng của chị Định hỏi Mà tự nhiên cái cả người chị nó cưng ngắt hạ Nhưng mà càng nhìn Chị thấy kỳ kỳ sao á Cái bóng đó rất là mảnh khảnh Không có giống đàn ông Thân hình nhỏ gọn Tóc xoan dài ngang vai Rõ ràng là dán có một người phụ nữ Chị im lặng một chút, ngước lên nhìn Hùng. Bên ngoài tiếng xe máy chạy ngang rồi tắt dần, không gian lại chìm vào tĩnh lặng. Hùng cũng bắt đầu thấy hơi rần rần. Ờ, chị có thấy mặt không? Không thấy, trong nhà tối lắm. Chị thấy cái bóng ngồi quay lưng lại thôi. Sau đó thì sao? Ờ, <cười> chị tưởng mình nhìn nhầm. Tưởng do chăm con mệt cho nên qua mắt, còn dụi mắt mấy lần luôn á. Cho tới khi, cho tới khi cái bóng đó từ từ quay đầu lại nhìn chỉ Trong bóng tối, không hiểu gì sao chị chủ quán lại có thể nhìn thấy gương mặt ấy rõ ràng đến rợn người. Làn da cô ta trắng bệt, không phải cái trắng của người bình thường, mà là thứ trắng lạnh lẽo như giấy. Hai khóe mắt thâm quần, đen sâu, giống hệt một người bệnh lâu ngày, cạn kiệt sức sống. Trên người cô ta Là một bộ sườn xám ngắn tay màu sáng Kiểu những cô gái người qua Trong khu chợ lớn hay mặt Nhưng đường mai đã cũ kỹ Mang dáng dấp của mấy chục năm trước Gương mặt cô ta Không hề giữ tợn hay gây rợn Thậm chí nếu đặt ở nơi khác Còn có thể gọi là xinh đẹp Nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy Chị chủ quán cảm thấy Một thứ gì đó chết chóc Trống rỗng Như thể toàn bộ hơi ấm của người sống Đã bị rút cạn từ rất lâu rồi Chị muốn thét lên Nhưng cả người lẫn miệng đều cứng đờ Muốn bỏ chạy Nhưng chân bị đóng chặt xuống nền nhà chỉ có thể trơ mắt Nhìn người phụ nữ ngồi trên sofa Từ từ đứng dậy Từng bước chân cô ta chậm rãi Tiến về phía chị Mỗi bước đi đều nhẹ đến mức Gần như không có tiếng động Nhưng Lê Nệnh từng cú nặng nề Vào tinh thần đang rượu rã của chị chủ Khoảng cách giữa hai người cứ ngắn lại, khiến không khí trong phòng trở nên đặc quánh, ngột ngạt đến khó thở. Khi đến sát cửa phòng, người phụ nữ dừng lại, cô ta trợn mắt nhìn chị chăm chú. Trong không khí, chị ngửi thấy mùi thuốc bắt nhạt nhạt phản phất. Một lúc sau, môi cô ta khẽ động, giọng nói phát ra rất nhỏ, khô khóc, lạnh tanh, như giọng lên từ một tầng đáy sâu nào đó. Chị chủ quán vẫn không thể cử động Người phụ nữ nhìn chị thêm một lúc Đôi mắt tối lại như một cái hố sâu Rồi từ đó chảy ra hai dòng nước đen hôi hắm Chất giọng ấy dăng lên lần nữa Chậm nhưng lạnh hơn Người đó bảo rằng Chị phải biến khỏi nơi đây Vì đây là nhà của người đó Kể xong gương mặt chị chủ quán Vẫn còn nguyên nét quảng sợ Sau hôm đó chị kể với mẹ Bà dẫn chị đi xem một ông thầy. Ông không có nói gì nhiều về cái hồn ma đó. chỉ bảo gia đình chị nên chuyển đi đi. Nếu không khó mà nuôi em bé được. Cho nên chị mới dọn đi đó. Tô Hoành Thánh đã hết từ lúc nào. Hồn nghe xong vẫn còn mơ hồ. Trong đầu đầy những câu hỏi chưa có lời giải. Nhưng cuối cùng cũng chỉ im lặng trả tiền rồi chào chị chủ quán ra về. Trước khi đi chị còn gọi giới theo. Giọng đầy lo lắng. Em, nếu được thì tìm chỗ khác rồi dọn đi đi. Ở gần vậy á, không có tốt đâu. Hùng chỉ gật đầu cười nhẹ. Đêm đã xuống hẳn. Còn hẻm trước quán chỉ còn dài bóng đèn vàng lơ lửng. Chiếu thứ ánh sáng yếu ớt xuống mặt đường. Không khí Sài Gòn ban đêm mang theo hơi ẩm cùng mùi khói bụi đặc trưng. Hùng lẫn thẫn bước về phía chung cư. Câu chuyện vừa nghe cứ lẫn quẩn trong đầu. Thật ra anh vẫn chưa tin hoàn toàn. Từ nhỏ, Hùng đã quen với cách suy nghĩ thực tế. Những chuyện ma quỷ, vong linh hay kiên kỵ xấu má của người châu Á đối với anh luôn mang một cảm giác xa lạ giống như những câu chuyện người lớn dùng để dọa trẻ con hơn là thứ có thể tin được. Nhưng câu chuyện của chị chủ quán lần này lại có gì đó rất khác. Chị không hề giống như đang bịa chuyện. Khi kể, ánh mắt và giọng nói của chị đều mang theo nỗi sợ rất thật. Như thể ký ức ấy đã bám rễ quá sâu Không thể gỡ ra Hơn nữa việc dọa anh Cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho chị Sao với những lời dặn dò của mẹ Về mấy con số xui xẻo Câu chuyện này khó mà gạt đi hơn nhiều Hùng khẽ thở ra Tự cười mình Có lẽ chỉ về đêm nay hơi mệt Lại nghe chuyện dạo lúc trời tối Nên đầu óc mới bắt đầu tưởng tượng lung tung Anh bước vào khu chung cư cũ Đi ngàn qua khoảng sân nhỏ Rồi leo lên cầu thang Hành lang tầng 4 vẫn yên tĩnh như mọi ngày Ánh đèn tuyếp trắng nhợt Treo trên trần hắt súng nền gạch qua đã mòn Cuối hành lang Hai cánh cửa quen thuộc của căn hộ số 48 và 49 hiện ra Hùng bước tới nhà mình Rút chìa khóa Như một thói quen gần như vô thức Trước khi tra dịp vào ổ Anh liếc sang căn hộ đối diện Cửa sắt của 48 vẫn khép kính Hành lang vắng lặng, không một tiếng động Nhưng lần đầu tiên nhìn nó vào đêm muộn thế này Anh lại thấy hơi ấn lạnh Hùng còn mơ hồn gửi thấy một mùi tháo mộc giống thuốc bắc Hơi nồng, hơi hắc Anh đứng nhìn thêm, rồi khẽ lắc đầu Tự thấy mình thật buồn cười Vì để một câu chuyện ma quái hư ảo Ảnh hưởng đến tâm trạng Nhưng khi anh tra chìa vào ổ ngay khoảnh khắc đó Anh lại có cảm giác Có ai đó đang đứng phía sau nhìn mình Trong đầu Hùng thoáng hiện lên hình ảnh cô gái mặc bộ sườn xám sáng màu Gương mặt lạnh lẽo, đứng sau cánh cửa gỗ Lặng lẽ dõi theo từng cử động của anh Một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng lên tới đại não Hùng giật mình quay phát lại nhìn chậm chậm phía sau Ánh đèn hành lang kêu rè rè rồi chấp tắt liên hội Nhưng phía sau vẫn không có ai Trong lòng giấy lên một nỗi quảng sợ mơ hồ, anh dội giả mở cửa nhà rồi đóng sầm lại. Lần đầu tiên, Hùng nghĩ rằng, ngoài những thực thể vật lý như mình tồn tại, thì vẫn còn một thế giới khác đang hiện hữu đâu đó quanh anh. Không biết do mệt mỏi, hay vì chuyện tối qua Hùng cảm thấy buổi sáng hôm sau đến nhanh một cách bất thường Anh lật đật thay áo sách cặp rồi khóa cửa vẫn là những động tác quen thuộc Nhưng khi chuẩn bị bước đi ánh mắt anh vô thức hướng sang căn hộ số 48 Lần này bên trong có người Hùng sửng lại Sự ngạc nhiên khiến anh đứng chết lặng rồi không kìm được mà tiến lại gần nhìn vào bên trong thật lâu. Cửa sắt vẫn đóng, nhưng cửa gỗ phía trong lại hé mở. Qua giật thanh sắt tối màu, anh nhìn thấy một người phụ nữ trong phòng khách. Cô mặc sườn xám màu cam nhạt, kiểu dáng cổ điển ôm gọn thân hình mảnh mai. Mái tóc dài ngang vai được uốn xoăn, kẹp lại phía sau gáy. Phần đùi xõa xuống phủ lên bờ vai gầy, giống hệt những gì chủ quán Hoành đã kể. Sự nghi ngờ trong lòng hùng dâng lên rõ rệt Anh chăm chố nhìn người phụ nữ ấy Cô di chuyển rất chậm Tay cầm khăn lau dọn từng góc nhỏ trong nhà Rồi lại quét sàn Túi những chậu cây đặt đầy ngoài ban công Mọi động tác đều tỉ mỉ, kiên nhẫn Chẳng khác gì một người nội trợ bình thường Ánh sáng trong phòng không rõ ràng Nhưng đủ để thấy mọi cử chỉ của cô nhẹ nhàng đến lạ Thỉnh thoảng cô dừng lại Đưa tay che miệng ho khẽ dáng dẻ giống một người đang mang bệnh Hùng đứng im lặng một lúc Anh nhớ rất rõ Mọi người đều nói căn hộ này đã bỏ trống nhiều năm Không thể nào có người mới dọn đến Mà lại quen thuộc đến vậy Huống chi người này còn giống hệt lời kể tối qua Sau vài giây do dự Hùng bước lại gần hơn Anh đứng ngay trước cửa sắt Nhìn vào trong Rồi là một việc cực kỳ thất lễ Đưa tay kéo cửa ra Không gian bên trong hiện rõ trước mắt Căn phòng vẫn yên tĩnh Nước từ những chậu cây nhỏ xuống nành gạch lách tách Người phụ nữ kia dường như không hề nhận ra Có người đã tự ý mở cửa Vẫn chăm chú làm việc của mình Hùng nhìn kỹ hơn Anh nhận ra Trong nhà không chỉ có một người Ở phía trong gần bàn ăn Còn có một người đàn ông Dán người cao, mặc áo sơ mi trắng cúi đầu ghi chép gì đó như đang làm việc Thỉnh thoảng anh ta ngứng lên nhìn người phụ nữ Dù không thấy rõ nét mặt Nhưng Hùng cảm nhận được ánh nhìn ấy rất dịu dàng Không cảnh ấy mang lại cảm giác của một gia đình yên ấm Có lúc người phụ nữ ho lên dữ dội Người đàn ông lập tức bước tới Đỡ cô ngồi xuống, rót nước cho cô Từng động tác đều cẩn thận Như đã quen với việc chăm sóc một người bệnh lâu ngày Trong đầu Hùng thoáng hiện lên những hình ảnh nối tiếp nhau Người phụ nữ nằm trên sofa Sắc mặt nhợt nhạt Người đàn ông ngồi bên cạnh Thay khăn ướt trên trán cô Hoặc cảnh anh ta lặng lẽ nấu ăn trong bếp Không có bất kỳ âm thanh nào Chỉ là những khung hình lặng lẽ lặp lại Như một đoạn phim cũ đang phát chậm trước mắt anh Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng Bình thường Hùng rất giữ phép tắt Nhưng lúc này có gì đó thôi thúc anh bước vào bên trong Ngày khi bàn chân anh vừa chạm qua ngưỡng cửa Những hình ảnh kia bắt đầu mờ dần Ánh sáng trong căn phòng như bị rút đi từng chút một Giống như ai đó từ từ kéo một tấm màn đen Phủ lên tất cả Bàn ghế, thường nhà, con người Từng thứ một bị bóng tối nuốt chững. Cuối cùng chỉ còn lại một gương mặt trắng bệt lờ mờ hiện ra. Hùng nhau mắt nhìn kỹ, không gian chìm vào im lặng tuyệt đối. Rồi anh nghe thấy một tiếng cười khẽ. Âm thanh rất nhẹ, trong trẻo một cách lạ kỳ, mang theo một chút vui vẻ khó hiểu như giọng ra từ chính gương mặt kia. Khoảnh khắc gương mặt đó rõ dần, toàn thân Hùng lạnh toát. Đó không còn là gương mặt dịu dàng ban nảy, làn da trắng bệt như xác chết, hai hóc mắt sâu hấm, môi tái nhật, những đường nét từng thanh tú, giờ cứng đờ, lạnh lẽo, nhìn chầm chầm vào anh với sự quán giận khủng khiếp. Chỉ trong một cái chớp mắt, gương mặt ấy bỗng hiện sát ngay trước mặt anh, khoảng cách chỉ còn vài lóng tay. Hùng giật mình lùi lại, nhưng đã quá muộn. Người phụ nữ há miệng. Giữa đôi mắt trắng bệt lộ ra những chiếc răng nanh nhọn hoắt lĩa chỉa như một con thú đói lâu ngày. Bàn tay lạnh bước dương ra bóp chặt cổ anh. Tiếng cười lập tức biến thành tiếng thét chói tay. Đôi tay hùng đau âm ỉ vì tiếng thét. Cổ họng bị bóp chặt đến nghẹt thở. Không khí không thể lưu chuyển khiến lòng ngực như muốn nổ tung. Anh cố dùng dãy nhưng bàn tay lạnh như băng kia mạnh đến đáng sợ. Tầm nhìn trước mắt bắt đầu nhòe đi, tiếng cười the thép gian lên quanh anh, như dội thẳng vào tay từ mọi phía. Anh cố hít thở, cố gỡ bàn tay đang siết cổ mình. Nhưng càng giấy dụa, đầu óc càng quay cùn. Mọi thứ trắng xóa dần vì thiếu oxy. Anh lùi lại một bước, rồi đột ngột ngã phịch ra phía sau. Không cảnh xung quanh vỡ toàn như tấm kính bị đập nát. Người phụ nữ và bàn tay lạnh bút của cô ta biến mất Anh thở hỗn hỉnh mồ hôi lạnh túa ra sau lưng Phải mất vài giây anh mới nhận ra Mình đang ngồi bệt trên nền hành lang tầng 4 Cánh cửa sắt của căn hộ số 48 mở toan Hành lang nửa đêm dán lặng Chỉ có một mình anh ngồi đó Khổ sở hấp từng hơi thở Đèn tuyếp trên trần dẫn phát ra thứ ánh sáng trắng nhợt như mọi ngày Hùng đưa tay sợ lên cổ Hơi thở vẫn còn gấp gáp, nhưng không có dấu chết hay đau đớn nào. Anh nhìn quanh một lúc lâu, đầu óc vẫn tỉnh táo, rồi nghe tiếng lách tách của kim đồng hồ trên tay. Cúi xuống nhìn, anh nhận ra mới chỉ hơn một giờ sáng. Vậy là từ khi nghe câu chuyện đó đến giờ, chỉ mới trôi qua hơn 4 tiếng. Rồi anh chợt nhận ra một điều còn đáng sợ hơn, đến mất sống lưng lạnh buốt Không biết từ lúc nào, anh đã mộng du, tự bước ra khỏi căn hộ của mình và đi thẳng đến trước cửa căn hộ số 48. Sau đêm đó, dù cố tự trấn an rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng do mệt mỏi, nhưng những đêm tiếp theo, chuyện ấy vẫn tiếp diễn. Hùng bắt đầu mộng vô gần như mỗi ngày. Có lúc anh phát hiện mình đang đứng giữa phòng khách, chân trần chạm nền gạch lạnh buốt Có lần khác, anh tỉnh dậy khi đã mở cửa căn hộ, tay vẫn đặt trên tay nắm. Nhưng đáng sợ nhất và cũng thường xuyên nhất là những đêm anh đứng trước cửa căn hộ số 48 đối diện. Mỗi lần như vậy, khung cảnh cũ lặp lại không sai một chi tiết. Lần nào hổng giật mình tỉnh lại, cũng thấy mình ngã ngồi giữa hành lang, tim đập dữ dội, cổ họng đau rát như vừa bị bóp nghẹt. Ban đầu anh còn tự dối rằng đó chỉ là giấc mơ. Nhưng vài ngày sau Khi soi gương trong phòng tắm, anh phát hiện trên cổ mình có một vết hàng mờ, dấu của một bàn tay. Những đêm mất ngủ nối tiếp nhau khiến gương mặt hùng dần trắng bệt hóc hát. Quần thăm mắt ngày càng đậm, cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi, đầu óc nặng nề như bị một lớp sơn mụ che phủ. Công việc ở công ty cũng bị ảnh hưởng, những bản vẽ anh từng xử lý rất nhanh, giờ phải sửa đi sửa lại. Trong các cuộc họp, nhiều lần anh mất tập trung. Thậm chí quên mất mình đang nói đến đâu. Sự mệt mỏi kéo dài khiến anh bắt đầu hoang mang. Nhưng kỳ lạ là dù tiềm thức nhận ra nguy cơ anh vẫn không kể với ai. Kể cả với mẹ người duy nhất có lẽ sẽ tin những chuyện này. Có lúc anh cầm điện thoại lên định gọi cho mẹ nhưng rồi lê thở dài đặt xuống. Ngay cả bản thân anh cũng chưa dám tin hoàn toàn những gì mình đang trải qua. Cho đến một buổi sáng Trong lúc đang họp với bộ phận kỹ thuật, Hùng bỗng cảm thấy đầu óc quay cuồn, tiếng nói của mọi người xung quanh trở nên xa dần, như vọng qua nhiều lớp tường dày rồi dội vào tay anh. Trước khi kịp định thần, mắt anh đã tối sầm, cơ thể lão đảo rồi ngã gục ngay giữa phòng họp. Nhân viên trong công ty quảng hốt đưa anh đến bệnh viện gần nhất. Khi Hùng dừng tỉnh lại trong phòng cấp cứu, ánh đèn trắng trên trần khiến mắt anh hơi chói. Ngoài hành lang gian lên tiếng bước chân và tiếng nói chuyện lẫn lộn. Anh vẫn còn choáng ván, đầu óc mơ màng, nhớ lại những gì vừa xảy ra. Đúng lúc đó, qua khung cửa mở hé của phòng bệnh, anh nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, chị chủ quán Hoành Thánh. Anh chợt nhớ ra kể từ hôm nghe chị kể chuyện đến giờ, gần một tháng rồi anh chưa ghé lại quán. Như thể có thứ gì đó âm thầm ngăn cản chị đang dìu mẹ đi ngang hành lang. Hôm nay là ngày mẹ chị tái khám. Khi đi ngang qua phòng cấp cứu, vô tình nhìn vào trong, giật khựng lại khi thấy Hùng. Chỉ mới một thời gian ngắn mà gương mặt anh đã xanh xao đến mức chị Suýt không nhận ra. Và ánh mắt chịp vô thức trượt xuống vết hằn mờ trên cổ anh. Hùng cũng nhìn theo. Có lẽ trong lúc cấp cứu, các bác sĩ đã cởi vài nút áo để anh dễ thở hơn. Nên dách hẳn anh muốn giấu cũng hiện rõ Sắc mặt chị chủ quán bỗng nhiên tái hẳn đi Chị nghiêng đầu nói nhỏ với mẹ Rồi cả hai cùng đẩy cửa bước vào phòng bệnh Hùng đăng tựa lưng trên giường Đầu óc vẫn còn choán ván Nên khi thấy họ bước vào Anh chỉ hơi gật đầu chào hỏi Chị chủ quán kéo ghế trên đầu giường lầy gần Hỏi thăm vài câu rất bình thường Sao mặt mũi em không hát dữ vậy? Bị bệnh gì? Hùng nghe thấy giọng chị Trong lòng bỗng hơi khó chịu Nên chỉ trả lời qua loa Ờ Do em làm nhiều quá kiệt sức thôi Không sao hết Lát nữa em xuất diện liền ấy mà Anh còn cố tỏ ra Không có gì nghiêm trọng Bảo vì thiếu ngủ mấy ngày Nên cơ thể mệt thôi Chẳng hiểu gì sao đến lúc này rồi Mà anh vẫn muốn giấu nhẹm mọi chuyện Nhưng mẹ của cô chủ quán Đứng bên cạnh Dẫn im lặng quan sát anh Bà là người hoa gốc Lớn tuổi nên tóc đã bạc gần hết Nhưng ánh mắt sâu lắng tin tượng Nhìn anh một lúc Bà lướt mắt xuống dưới Dừng lại ở vết hàng trên cổ Không khí trong phòng chợt trở nên nặng nề Hùng định nói sang chuyện khác Nhưng chưa kịp mở miệng Bà đã chậm rãi lên tiếng Giọng khàng khàng mang theo phát âm đặc trưng của người tiều À, có phải liên quan tới con quỷ nữ Trong căn nhà số 48 đó không Bà vừa hỏi xong Hùng sợ tới cứng người Anh nhìn bà rồi nhìn sang Chị chủ quán đang ngồi cạnh giường Gần mặt chị lúc này cũng nghiêm lại Như thể đã đoán trước Cậu Hồng Anh bỗng khô khóc Thật lâu sau mới tìm được tiếng nói à, Sao Sao bà lại biết chị chủ quán tên Trầm. Mẹ chị là bà Tính, đều khá có tiếng trong cộng đồng người Hoa. Hồi trước bà không ở khu này mà mới chuyển về đây khoảng 10 năm. Bà Tính nổi tiếng vì là đệ tử chuyên cho lĩnh xác của một ông thầy pháp. Nghe anh hỏi, bà không trả lời ngay mà chỉ nhịn châm chú vào giữa trán anh rồi nhíu mày. Hồng cúi xuống nhịn hai bàn tay mình, rồi lại vô thức chạm lên cổ. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, Giọng anh đã không còn bình tĩnh như lúc nãy Mà lắp bắp Con còn Con chỉ thấy vài lần thôi Hùng khó khăn lên tiếng Hơi thở vẫn còn nặng nề Khi nhớ lại những chuyện đã trải qua Con còn thấy một cô gái Mặt sườn xám Trong căn hộ đối diện Nghe Hùng kể từ lúc anh loán thoáng Thấy người trong căn hộ số 48 Đến người phụ nữ mặc sườn xám màu cam Rồi những đêm mộng du Và cảm giác bị bóp cổ Bà tính gần như không chen vào câu nào Chỉ là càng nghe Gương mặt bà càng trở nên trầm trọng Mấy năm trước Con bà cũng từng gặp linh hồn con quỷ nữ đó Nhưng nó không có hành động gì Quá nguy hiểm Hay muốn hại người Lần này cậu thanh niên này chỉ ở căn đối diện, mà nó lại muốn bắt cậu ta. Bà chắp tay sau lưng, ánh mắt càng lúc càng tối vì lo lắng. Đợi khi Hùng nói xong, bà khẽ thở ra một hơi nặng nề. À, không ổn. Giọng tiều của bà vốn đã khàng, nay trầm xuống lại càng khiến người nghe bất an. chỉ Trầm quay sang nhìn mẹ, khẽ gọi. Mẹ, bộ nghiêm trọng lắm hả? Bà tính gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn Hùng rất lâu, như muốn tìm thêm điều gì đó. Bà hắn giọng nói Ờ, chắc con cũng nhận ra rồi. Tất cả đều không phải là mơ đâu. Câu nói khiến Hùng lạnh sống lưng, nhưng anh còn chưa kịp hỏi lại thì bà đã nói tiếp, giọng dứt khoát hơn. Chuyện này không đơn giản đâu. Giờ chỉ còn cách đợi con xuất diện đi. Ta sẽ vẫn còn đi gặp một người. Hùng hơi ngơ ra nhìn chị Trầm. Chị khẽ gợt đầu rồi giải thích. Là dị thầy từng xem dùm chị. Mà lần trước chị kể em nghe đó. Em đừng lo. Ông không phải lừa gạt đâu. Do anh không hiểu mấy chuyện này. Nghe tới đây chỉ thấy hoang mang. Nhưng tình trạng của mình đã đến mức này nên đành thôi. Bà tính tiếp lời ngay sau đó. Con đừng có ngại, đó là thầy của bà. Con cũng không được từ chối đâu. Nếu không, khó mà sống nổi. Giọng bà chắc nịch, gần như không cho ai có cơ hội phản đối. Dù gân mặt mang theo sự mệt mỏi của tuổi già, nhưng đôi mắt rất nghiêm nghị, rất có thần. Hùng nghe xong trong lòng có hơi kháng cự Nhưng cũng không dám phản đối ra mặt Bác sĩ dặn Hùng nằm viện 2 ngày Rút xuất viện anh lại bắt đầu phân dân Không biết có nên đến tìm bà tính không Nhưng vừa ra tới cổng đã thấy chị Trầm đứng đợi Anh cũng không hiểu vì sao gia đình chị Là nhiệt tình với mình như vậy Về phía chị Trầm Chị cũng không hiểu Chị nghĩ chỉ cần đợi Hùng đến là được Đâu cần phải đến tận nơi tìm Nhưng mẹ chị nói Có thể Hùng đã bị xui khiến mà lờ đi Nên chị phải đến đó Dắt anh về cho bằng được Chị Trầm tuy không hiểu Nhưng biết những người được chọn như mẹ mình Rất coi trọng chuyện duyên số Có lẽ Hùng là người có duyên với bà Lúc gặp nhau Bà tính không trách gì Chỉ nhìn Hùng một lúc Rồi bảo anh chuẩn bị đi cùng bà Ba người bắt hai chiếc xe Rời khỏi khu phố quen thuộc Để phòng Hùng lại dỡ chứng Bà tính kêu chị Trầm sang ngồi chung với anh Trong lòng Hùng thấp thỏm không yên Nhưng anh cố đè nén cái cảm giác Muốn nhảy xuống bỏ chạy khỏi hai người Xe chạy khoảng nửa tiếng Rồi rẽ vào một khu phố nhỏ có người qua Con hẻm yên tĩnh lạ thường Hai bên là những căn nhà hơi sập xệ Ẩm thấp đã ngã màu thời gian Ngôi nhà của ông thầy nằm gần cuối phố cũng không khác biệt nhiều với những nhà xung quanh. Trước cửa treo vài tấm bùa đỏ đã bạc màu, gió thổi nhẹ làm chúng khẽ lay động. Bước vào sân đã có thể thấy bàn thờ lớn bên trong gian nhà trên. Tuy nằm ở khu khó đón nắng, nhưng lại không âm u, khác hẳn căn hộ của Hùng. Khi bước vào, cả ba thấy ông đã ngồi sẵn sau chiếc bàn gỗ. Ông thầy Pháp tên là Lý, tuổi chắc lớn hơn bà Tính khá nhiều, nhưng vẫn minh mẫn, khỏe mạnh. Máy tóc bạc trắng, gương mặt gầy gò dáng người cao giông giỏng Tuy không có vẻ hung dữ Nhưng ánh mắt rất sắc bén Mỗi lần nhìn thẳng vào anh Đều khiến tim hùng giật thon thoát Trên bàn đặt một lư hương nhỏ Đốt nụ trầm Khói lượng lờ bay lên Khiến ông càng thêm thần bí Thầy Lý nhìn hùng rất lâu Ánh mắt chậm rãi Dò từ gương mặt anh xuống dách hàng trên cổ Rồi lại quay lên Căn phòng yên tĩnh đến mức Hùng thấy khó chịu Anh vốn không tin lắm những chuyện này Nhớ đến mấy ông thầy Pháp Từng phán bừa mà mẹ hay mời về Trong lòng lại dấy lên sự nghi ngờ Thầy Lý dường như nhận ra được điều đó Lúc sau ông khẽ nói Giọng rất bình thẳng Cậu không tin tôi cũng được Ông không giải thích thêm Cũng không phán đoán những gì Anh gặp phải như Hùng nghĩ Hùng chỉ mở chiếc hộp gỗ chú sắp giấy bùa trên bàn, rút ra một lá bùa đỏ nằm dưới cùng trên đó là chặn chịch những nét mực đen. Thầy Lý đưa cho Hùng. Giữ trong ngồi đi. Hùng nhận lấy, tờ giấy mỏng manh nhưng khi cầm lên lại có cảm giác khá nóng, đầu óc giống mơ màng như sương mù, bỗng như có cơn gió thổi qua, sáng trong đến lạ kỳ. Anh ngạc nhiên nhìn thầy Lý, ông vẫn chỉ thông thả. Đêm này quay lại căn hộ số 48. Chị Trầm hết hồn nhìn thầy, rồi nhìn sang hùng còn bà Tính vẫn im lặng. Thầy ôn tồn nói tiếp. Tâu này tầm 11 giờ rối, cậu phải bước vào căn nhà đó, rồi sẽ hiểu vì sao nó muốn giết cậu. Dẫu phải giữ lá bùa trong người Nếu không Tôi cũng không có cách nào cứu cậu đâu Nói xong thầy Lý đuổi Hùng ra ngoài Bà tính dặn chị Trầm đi theo canh chừng anh Còn mình ở lại nói chuyện với thầy Đợi hai người đi mất Bà nhỏ giọng hỏi Thằng bé còn cứu được không thầy Phải xem duyên số của nó thế nào Ít nhất phải sống qua hôm nay mới biết Nếu đó đủ phước lạnh tin tưởng mà đem đá mùa theo Thì ta còn có thể can thiệp Chứ nếu bị con quỷ nữ rồi khiến Thì khó mà biết trước được điều gì Hai người nhìn nhau rồi thở dài Bởi vì cả hai đều thấy Con nữ quỷ kia đã dung nhập Gần một nửa vào người hùng Lá bùa ông đưa Chỉ khiến nó khó chịu Rồi tạm rời đi trong thời gian ngắn Nếu anh không nghe lời thì chẳng ai giúp được. dừng còn vẫn chưa hiểu lắm thưa thầy. Không phải lần trước thầy nói con quỷ nữ đó không thể ra khỏi căn hộ sao? Con về nghỉ ngơi cho khỏe đi đã. Để ta thấp nhang hỏi tổ. Nếu ngày mai thằng bé còn sống mà đến đây thì có lẽ con cần phải cho mượn xác đó. Bà tính nghe xong thì gật đầu đứng lên ra về. Ông Lý thấp nhang khấn xin hỏi tổ, sau đó nhìn thấy một câu chuyện rất dài. Mà khi trời tối, Hùng cầm lá bùa bước vào căn hộ số 48, cũng nhìn thấy câu chuyện giống hệt như ông thầy đã thấy. Một câu chuyện bi thường đến mức khiến anh phải bật khóc. Đêm đó, Hùng gần như không ngủ mà nằm đợi. Chiếc đồng hồ treo tường trong căn hộ, chậm rãi nhất từng phút. Càng về khuya, hành lang bên ngoài càng yên tĩnh. Chỉ còn tiếng gió len qua khe cửa. Đúng 11 giờ rưỡi, Hùng đứng dậy. Tiềm thức mơ hồ trước đó biến mất. Anh siết chặt lá bùa đỏ của thầy Lý trong tay, rồi nhét vào túi áo. Tờ giấy giống mỏng manh. Nhưng lại mang cảm giác nặng nề lạ thường Anh mở cửa bước ra hành lang Nhìn sang cánh cửa căn hộ số 48 Nằm im liềm dưới ánh đèn tiếp trắng nhật Hùng đứng hít sâu mấy lần Tim đập mạnh đến mức Chính anh cũng nghe rõ trong lòng ngực Một phần trong đầu vẫn muốn quay về Nhưng chân anh cuối cùng vẫn bước tới Anh nhớ lời thầy lý Phải bước vào đó mới hiểu được lý do. Cửa sắt lớp ngoài hiện ra ngay trước mặt. Hùng đưa tay kéo nhẹ, cánh cửa mở ra ngay lập tức. Không hề bị khóa. Những lần trước, có lẽ cũng như vậy. Anh không rõ ổ khóa đã hỏng từ lâu. Hay có thứ gì đó cố tình mời gọi. Khi kéo bật hết mức, cánh cửa phát ra tiếng khen két chói tay. Âm thanh kim loại cọ vào nhau. Giang dài trong hành lang vắng. Những lần mộng vô trước đây, anh không nhớ mình đã mở cửa thế nào. Giờ mới nhận ra tiếng động ấy, lớn đến đáng sợ. Thế nhưng, hành lang phía sau vẫn im phăng phát. Không ai thọ đầu ra nhìn hay thắc mắc. Như thể chỉ có mình anh nghe thấy. Hùng quay đầu lại một lần nữa, rồi đưa tay đẩy cánh cửa gỗ phía trong. Vẫn dễ dàng như cánh cửa sắt. Bên trong tối ôm, cửa giờ mở, một luồng không khí lạnh lẽo tràn ra, mang theo mùi ẩm mốc cũ kỹ. Căn hộ như đã bị bỏ quan rất lâu, cái lạnh lại rờn rợn khó tả. Hùng đứng ở ngưỡng cửa, bóng tối phía trong giày đặc đến mức gần như nuốt chững mọi thứ. Dù tâm trí và trực giác đều kêu gào hiểm nguy. Anh vẫn bước thêm một bước. Sàng gạch gian lên tiếng lọc cọc khô khóc. Hùng giận ra, chân mình đang rung. Rung lẫy bẫy đến mức gần như không đứng dẫn. Như có hàng trăm cánh tay vô hình kéo ngược anh ra ngoài. Nhưng cuối cùng anh vẫn bước vào. Căn phòng tối ôm ấy chỉ trong chớp mắt bóng tối quanh anh bắt đầu thay đổi thành thứ ánh sáng vàng nhạc ấm áp. Như cô ai đó chậm rãi kéo tấm màn vô hình để lộ những đường nét mờ nhạt rồi dần rõ hơn. Bàn ghế tủ gỗ sofa và những bức tranh treo tường hiện ra căn hộ quan lạnh trước mắt dần trở thành một ngôi nhà ấm áp đầy hơi người Hùng đứng bất động nhìn mọi thứ khung cảnh này anh đã từng thấy trong những đêm mộng du nhưng lần này rõ ràng hơn rất nhiều vẫn là cô gái chăm sóc căn nhà và người đàn ông kia bước ra từ trong phòng rồi ôm lấy cô đầy âu yếm Hùng không nghe được tiếng họ Nhưng đoán rằng anh ta đang khuyên cô nghỉ ngơi Rồi cả hai quay đầu đi về phía phòng ngủ Lần đầu tiên Hùng nhìn rõ gương mặt người đàn ông Tim anh như hụt một nhịp Gương mặt đó giống anh đến 89 phần Chỉ khác là người kia trong lớn tuổi hơn Nét mặt trầm lặng hơn Nhưng những đường nét gần như là trùng khớp Sau khi vào phòng Anh nhẹ nhàng đỡ cô ngồi xuống ghế Cử chỉ cẩn thận, trân trọng như chỉ cần mạnh tay một chút Cũng sẽ làm cô vỡ tan Lần này giấc mơ không dừng lại Rồi chuyển thành ác mộng như trước Mà tiếp tục trôi qua như những thước phim chậm không thấy người phụ nữ yếu dần Cần ho kéo dài Có lúc phải nằm liệt trên giường Sắc mặt trắng bệt như tờ giấy Người đàn ông gần như không rời cô nửa bước Vẫn là sự chăm sóc tỉ mỉ Từ nấu cháo, sắc thuốc, lau mồ hôi Có lúc chỉ ngồi cạnh giường Nhìn cô ngủ rất lâu Ánh mắt đầy lo lắng và bất lực Căn nhà giống yên bình Dần trở nên nặng nề Cho đến ngày người phụ nữ anh ta yêu thương Không tỉnh lại nữa Từ đó mọi thứ chìm trong im lặng chết chóc Người đàn ông ngồi bên thi thể cô rất lâu Lâu đến mức ánh sáng ngoài cửa sổ Đổi từ sáng sang tối mấy lần Mà anh ta vẫn không nhúc nhích Sau đó mọi thứ trở nên hỗn loạn Người xung quanh ập vào Mang thị thể cô đi chôn cất Còn người đàn ông kia Thì như cái xác không hồn Gần như không ăn không uống Thỉnh thoảng bị người thân ép buộc Có lúc anh ta Ôm chặt bộ sườn xám của vợ Có lúc đứng giữa phòng Nói chuyện với khoảng không Như thể cô vẫn còn ở đó Hùng đứng hình Như một kẻ ngoài cuộc, trong lòng dâng lên cảm giác đồng cảm rồi đau đớn. Cho đến một đêm, anh ta treo dây lên xà nhà. Nhưng ngày trước khi kịp đá chiếc ghế dưới chân, thì cửa nhà bật mở. Vài người thân chạy vào hốt quảng các dây kéo anh ta xuống. Những chuyện tương tự lặp lại nhiều lần. Tuyệt thực, treo cổ, lao ra đường hay đứng ngoài băng công như chỉ chụp nhảy xuống. Anh ta tìm đủ mọi cách để chết, nhưng lần nào cũng bị phát hiện, bị cứu sống. Anh ta không hề hay biết, người vợ mình yêu thương luôn ở bên cạnh, âm thầm bảo vệ bằng mọi cách. Người đàn ông dần trở nên giống một cái bóng hơn là con người, còn người vợ thì đêm đêm đứng thật xa nhìn anh đau khổ mà lau nước mắt. Trong đầu Hùng tràn đầy câu hỏi, nếu yêu như thế, cô gái cũng không phải người hung ác. Vậy tại sao Tại sao bây giờ cô lại căm hận anh đến như vậy Không để Hùng thắc mắc lâu Khung cảnh trước mắt lại trôi đi Có một ngày Người đàn ông trở về Với vài tấm giấy lạ Những tờ giấy đen như mực Trên đó là những nét chữ trắng bạc Hoàng nguèo méo mó Dù không hiểu thuật pháp Chỉ nhìn thoáng qua thôi Hùng cũng cảm thấy lạnh sống lưng Một cảm giác sợ hãi Vô cớ dâng lên Mạnh đến mức gần như anh muốn lao tới Giật lấy những tờ giấy đó Nhưng anh không làm được Anh chỉ là kẻ ngoại lai Đứng ngoài dòng sự kiện của căn hộ này Người đàn ông bắt đầu đào bốn góc nhà Trong những tấm giấy đen xuống Mỗi lần lấp đất lại cúi đầu làm rằm nói gì đó Căn phòng dần trở nên nặng nề một cách lạ kỳ Như thể không khí bị nén chặt Thành một khối đông đặc Ghi lấy linh hồn hùng Khi tờ giấy cuối cùng được dông xuống Anh ta đứng lặng giữa phòng Một cơn gió lạnh bỗng thổi qua Và Hùng dẫn ra bóng dáng người phụ nữ Đang dần hiện hữu trước mặt anh ta Lần này không còn là linh hồn mờ ảo Mà hiện ra rõ ràng Đứng ngay giữa phòng khách Như có thực thể Khi nhìn thấy cô Người đàn ông lập tức quỳ sụp xuống Hùng chưa từng thấy Vẻ đau khổ nào như vậy Trên gương mặt một người sống Anh ta cúi đầu nói gì đó Giọng kích động giống như đang xin lỗi Cũng giống như đang gian sinh Gian sinh người vợ hãy tha thứ Cũng gian sinh cô hãy ở lại bên mình Người phụ nữ lắc đầu gương mặt đầy đau đớn Đôi môi run rung nói điều gì đó Nhưng Hùng không nghe được Âm thanh trong căn phòng bị chặn lại Anh chỉ thấy hai con người đứng trước nhau Một người quỳ gối Một người rung rảy lắc đầu Rồi cuối cùng cả hai bật khóc, người đàn ông đứng dậy ôm chầm lấy vợ. Lát sau cô cũng đáp lại, hai cái bóng người siết chặt nhau giữa căn phòng tĩnh lặng. Như thể chỉ cần buông tay, là vĩnh viễn sẽ mất nhau lần nữa. Sau ngày đó, mọi thứ thay đổi, người đàn ông không còn tìm cách chết nữa. Anh ta dần tìm lại nụ cười, tiếp tục sống, ở bên người vợ hầu như không còn đau ốm. Nhưng người phụ nữ đã không thể rời khỏi căn nhà để đi theo anh như trước. Cô vẫn sinh hoạt trong căn hộ bình thường. Nhưng mỗi lần đến cửa, thân thể đều khẩn lại như chạm phải một bức tường vô hình. Cô không thể ra ngoài, không thể rời khỏi căn hộ này. Ngôi nhà từng êm ấm, bỗng trở thành chiếc lòng giam linh hồn cô. Những hình ảnh rời rạc trước đây dần nối lại thành một câu chuyện hoàn chỉnh Người đàn ông dẫn ra ngoài làm việc, Mỗi ngày trở về cô đều đứng chờ ở phòng khách như khi còn sống Ít nhất họ vẫn còn nhìn thấy nhau Dù phần lớn thời gian cô luôn giữ khoảng cách để anh không bị tổn thương Tưởng rằng có thể duy trì sự bình yên giả dối ấy thật lâu Nhưng bi kịch luôn đến không báo trước Ngày đó người đàn ông ra ngoài như mọi lần Và không thể quay về nữa Khung cảnh trước mắt Hùng thay đổi nhanh chóng Như thế thời gian bị kéo trôi Anh chỉ kịp thấy một đoạn đường Đông xe cộ Tiếng phanh gấp gấp Rồi thân thể người đàn ông ngã xuống mặt đường Mọi thứ kết thúc quá nhanh Linh hồn ông tách khỏi thân xác Ngay khoảnh khắc đó Hùng thấy ông quảng loạn đứng giữa đường Quay đầu chạy về hướng căn hộ Nhưng chưa kịp đi xa Trong bóng tối Đã xuất hiện những bóng người mờ mịch Kéo ông lại Ông dùng giấy cố thoát ra cố chạy về với ai đó. Nhưng cuối cùng vẫn bị lôi đi. bóng dáng ấy biến khỏi mắt Hùng. Linh hồn người chồng bị một thế lực nào đó bắt đi, không còn lựa chọn. Sau đó, Hùng không còn nhìn thấy người đàn ông nữa, chỉ còn lại người phụ nữ trong căn hộ. Những ngày đầu cô vẫn đứng ở phòng khách chờ đợi. Thỉnh thoảng ra ban công nhìn xuống con đường phía dưới, ánh mắt mong mỏi đến đau lòng. Rồi dần dần cô hiểu rằng, Chồng mình sẽ không bao giờ trở về nữa Nỗi đau không bọc phát ngay Mà âm ỉ kéo dài như một vết thương không bao giờ lành Căn nhà trở nên im lặng đến đáng sợ Người phụ nữ càng ngày càng ít cử động Có lúc cô ngồi bất động trên sofa suốt nhiều ngày Ánh mắt trống rỗng nhìn về phía cửa Ánh sáng mặt trời ngoài băng công luân chuyển Sáng rồi tối, tối rồi lại sáng Vài năm trôi qua Sự cô độc dần biến yêu thương thành oán giận. Hùng thấy gương mặt cô thay đổi, không còn là nỗi buồn mà trở thành một cảm xúc nặng nề, u tối hơn. Sau đó căn nhà bắt đầu có người bước vào. Có lẽ là người thân của hai vợ chồng cho thuê lại. Gia đình đầu tiên đến rồi nhanh chóng rời đi. Gia đình thứ hai cũng vậy, không ai có thể ở lại lâu. Trong căn nhà luôn gian lên tiếng bước chân vào ban đêm những tiếng ho khẽ trong bóng tối và đôi khi là cảm giác có một ánh mắt đang nhìn chầm chầm từ góc phòng nhưng không ai biết nguyên nhân thật sự không ai biết rằng bốn lá bồ màu đen chôn dưới bốn góc nhà vẫn còn đó chúng biến căn hộ này thành một nhà giam lòng lộng nhốt một linh hồn tội nghiệp suốt mấy mươi năm người gây tội đã đi rồi chỉ còn linh hồn cô gái mang đầy oán niệm bị bỏ rơi ở đây Không cảnh trước mắt Hùng đột ngột vỡ vụn, ánh sáng và bóng tối lẫn lộn. Những hình ảnh vừa rồi như bị giật mạnh ra khỏi tầm nhìn. Hùng loạn troạn lùi lại một bước, hơi thở gấp gáp đầu óc quay cồn như vừa bị hất gian khỏi một không gian khác. Căn hộ số 48, đại trở về vẻ quan lạnh ban đầu. Chưa kịp hoàng Hùng, Hùng đã nghe một tiếng cười điên dại của người phụ nữ gian Linh lanh lãnh. Trong căn phòng trống, âm thanh dội vào tường rồi dọng lại từ bốn phía. Hùng lập tức quay đầu. Trong bóng tối, anh thấy một vật thể khẽ chuyển động. Giọng nói lạnh lẽo kéo dài từng chữ như bị nhai nát rồi gầm gừ nhã vào tay anh. Hùng sẫn người, không cảnh vừa rồi như bị xả van, tràn vào đầu anh. Tiếng cười của cô ta lại gian lên, lần này gần hơn. Biết tao cầm hận mày Tới mức nào chưa Âm cuối rích ra từ kẻ răng Hệt tiếng kéo ghế chói tay Ngày lúc đó Một bóng người đột ngột lao ra từ bóng tối Người phụ nữ trong bộ sườn xám màu cam Xuất hiện ngay trước mặt anh Gương mặt cô trắng mệt như xác chết Hai hóc mắt thầm đen mái tóc rủ xuống lòa xòa Nhưng ánh mắt lại cháy lên Thứ cảm xúc điên loạn đáng sợ Hai bàn tay với những móng dài bằng dương ra cô ta nhảy phúcc lên người hùng ôm chặpận thân trên của anh c cứu khiến hùng ngã ngửa ra sau hai bàn tay lạnh buút bám chặt đầu anh móng tay dài nhọn cao mạnh lên da mặt làm anh bật máu khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn dài t hơi thở của cô như đá lạnh bốc hơi mỗi lần phà giàu đều khiến cơ thể hùng trung lên bận bật cô gào lên Giọng dở ra trong cơn điên loạn. Những móng tay càng siết chặt hơn. Tao chưa từng muốn. Từ đầu tao đã nói là tao không muốn. Là do mày. Cho mày. Do hạ mốn điên khùng của mày. Hùng cố dậy ra. Nhưng gần như không nhút dích nổi. Cơ thể cô trông nhẹ như khói. Nhưng sức dữ lại nặng đến ngàn cân, như một tảng đá đè lên người anh. Gương mặt người phụ nữ áp sát, đôi mắt đỏ ngầu. Tại sao? Tại sao lại nhốt tao? Tại sao nhốt tao rồi lại đi trước? Tại sao lại bỏ tao ở đây một mình? Tại sao? Mấy mười năm... Mày bị nhốt trong cái nhà này. Mày phải trả lại cho tao. Trả lại cho tao bằng bản cổ mày. Trả lại đây. Những ngón tay lạnh lẽo lấy cổ họng. Cô cúi sát mặt anh. Hàm răng nanh lộ ra trong ánh sáng lờ mờ, giọng khản đặc vì oán hận. Ánh mắt cô nhìn chầm chầm vào Hùng, như nhìn một kẻ thù không đội trời chung. Bàn tay bóp cổ anh càng siết chặt. Hơi thở của anh gần như bị bóp nghẹt hoàn toàn. Trước mắt tối dần tài chỉ còn nghe tiếng tim đập loạn. Người phụ nữ vẫn ghi chặt anh, đôi mắt đỏ ngầu. ngay trước khi Hùng tắt thở, lá bùa đỏ trong túi khẽ rung lên. Một tia sáng đỏ lé ra, rồi ngay sau đó lá bùa bốc cháy. Ngọn lửa không lớn, nhưng ánh sáng đỏ rực khiến cả căn phòng như rung chuyển. Người phụ nữ thét lên một tiếng nhọn, đầu đắng đến tận cùng linh hồn. Cậu thể cô bị hất văng khỏi người hùng, như trúng phải một lực vô hình. Bóng dáng mảnh mai bay ngang căn phòng rồi đập mạnh vào tường, âm thanh khóc khóc vang lên trong không gian tĩnh lặng. Cậu rơi xuống sàn, thân thể co quắp rồi nằm bất động. Hùng lập tức lăn sang một bên, Công người ho lên sặc sụa Hai tay ôm cổ Cố hít lấy hít để không khí tràn vào phổi Anh trón gián Mắt nhòe đi Phải mất gần một phút sau Mới dần tỉnh táo lại Căn phòng lại trở nên yên tĩnh Người phụ nữ vẫn nằm dưới bức tường cũ Máy tóc dài phủ kính mặt Không còn cử động Như thể nếu có thân xác thật Thì cú văn vừa rồi đã đủ gãy vài cái xương Hùng đứng dựa vào bàn Hơi thở vẫn còn gấp gáp Trong đầu anh lúc này chỉ có một ý nghĩ. Phải rời khỏi nơi này ngay lập tức. Anh loạn choạn bước về phía cửa. Nhưng đi được vài bước thì chật dừng lại. Hùng quay đầu nhìn người phụ nữ vẫn nằm im trên sàn. Không biết vì thương hại hay vì cảm giác có lỗi giờ dâng lên sau khi nhìn thấy toàn bộ câu chuyện của cô. Bước chân anh chậm dần. Một lúc sau... Anh hít một hơi, rồi quay người trở lại. Ban đầu chỉ là những bước chậm chạp, đầy do dự tiến về phía cô. Nhưng càng đến gần, anh càng thấy mình can đảm hơn. Dù trái tim vẫn đập như điên vì sợ hãi, bàn tay rung rảy không thể kiềm chế, nhưng bước chân lại nhanh hơn, dững dàng hơn. Khi chỉ còn cách cô dài bước, anh cúi xuống nhìn rồi nút khang. Sau đó, anh rung rảy dương tay ra. Đầu ngón tay chậm rãi chạm vào Dán nhẹ mái tóc cô Nguyệt quý Cái tên khẽ bật ra như từ sâu trong tiềm thức Thân quen mà dịu dàng Gương mặt cô lúc này tái nhật Giống hệt lần đầu anh nhìn thấy trong căn nhà Chỉ khác là không còn dẻ hôn tận Chỉ còn lại sự kiệt quệ và trống rỗng Cơ thể cô khẽ rung lên Khi nghe anh gọi Một lúc sau Cánh tay cô chậm chạp nhấc lên Những ngón tay gầy gột rung rảy Như vẫn muốn bóp chặt cổ Hùng Khóe miệng cô Trào ra một dạch máu sẵn màu Chảy xuống cầm Ánh mắt cô vẫn chưa hoàn toàn dịu lại Hùng nhìn rõ trong đó Vẫn còn ý định giết chết anh Anh thấy hết Nhưng không dừng lại Anh chậm rãi nhắm mắt Như một sự chấp thuận Dùng sinh mạng mình bù đắp cho cô Anh cúi xuống ôm chặt cô vào lòng Cơ thể lạnh buốt khiến anh rụng mình Nhưng vẫn siết chặt như ôm cả thế giới Giọng rung rảy gọi nguyệt quý Rồi lặp đi lặp lại nhiều lần trong tuyệt vọng Hai tiếng ấy bật ra khỏi cổ họng Xóa nhòa ranh giới giữa kiếp trước và kiếp này Nước mắt hùng trào ra không thể khống chế Anh ôm cô chặt hơn, nghẹn ngào <cười> <cười> Xin lỗi em Nguyệt quý Anh xin lỗi em nhiều lắm <cười> Cơ thể người phụ nữ Cứng lại trong vòng tay anh Ánh mắt như không dám tin Bàn tay đang dơ lên Khận lại giữa không trung Rồi dần mất lực Buồn thỏng xuống Gương mặt căng cứng Vì oán hận chậm rãi dịu lại Cô nhìn hùng Không còn sự hung tàn Chỉ còn nỗi bi ai không thể xoa dịu Rồi thân thể cô bắt đầu nhạt dần Từng chút một, như màn sương bị ánh sáng đánh tan. Hùng cảm nhận dòng tay mình trống đi. Anh chậm rãi mở mắt. Thân thể cô gái gần như trong suốt. Hùng quảng hốt xiếc tay lại, nhưng chỉ nắm được khoảng không. Anh gạo lớn. <cười> Nguyệt quý! Nhưng trước mặt anh, bóng dáng người phụ nữ đã biến mất hoàn toàn. Căn hộ chỉ còn lại sự im lặng. Hùng ngồi giữa phòng khách, Hai tay vẫn giữ nguyên tư thế ôm cô Nhưng trong dòng tay Chỉ còn không khí lạnh lẽo Anh quay đầu nhìn quanh Thật sự không còn ai nữa Đúng lúc đó Một luồng ánh sáng nhạt Từ băng công tràn vào Khiến hùng sửng người Anh nhìn ra cửa sổ Ánh bình minh chiếu qua lớp rèm Trời đã sáng từ lúc nào Ánh nắng sớm rọi vào trong căn phòng cổ kỹ Làm lớp bụi mỏng bay lơ lửng Hùng hoàng hồn Chạm vào máu và đứt mắt trên mặt Như vừa tỉnh khỏi một giấc mơ dài Nhưng lá bùa trong túi Đã cháy mất một phần áo Cũng làm bỏng một mảng da trên ngực Những thứ đó nhắc anh rằng Đây không phải giấc mơ Trời sáng hẳn Ánh nắng tràn vào Khiến mọi thứ trở nên bình thường đến khó tin Như thể những gì xảy ra trong đêm Chỉ là ác mộng Hùng về căn hộ thay quần áo Sau đó đến công ty xin nghỉ phép, rồi đi thẳng tới quán Hoành Thánh quen thuộc tìm bà Tính. Quán giờ mở cửa không lâu, nhưng khách đã khá đông. Hai vợ chồng chị Trầm đang bận rộn, thấy Hùng bước vào. Gương mặt anh trắng bệt, đầy vết thương, đôi mắt thăm quần như người mất ngủ lâu ngày. Chị chưa kịp hỏi thì bà Tính từ trong bếp bước ra. Bà nhìn anh một lúc lâu rồi hỏi. Còn đã hiểu phần nào rồi phải không? Hùng khẽ gợt đầu Chỉ một cái gợt đầu Cũng đủ khiến không khí giữa hai người trầm xuống Bà tính không hỏi thêm Chỉ lặng lẽ tháo tạp về Quay sang nói với con gái Con coi quán đi Ủa mẹ đi gặp thầy hả Vậy con đi nữa Chịp dội vàng Cởi tập về định đi theo Nhưng bị ánh mắt nghiêm nghị Của bà tính chặn lại Con ở lại coi quán đi Không được đi theo Chị Trầm đành đứng trước cửa quán nhìn theo hai người rời đi trong lòng đầy bất an Khi đến trước cửa nhà thầy Lý đã thấy ông đứng đợi từ lâu thấy Hùng còn sống ông khẽ thở vào Ông nhẹ nhàng dỗ dây Hùng rồi bảo À, được rồi vào nhà trước đã Hùng ngồi xuống sau khi bình tĩnh chậm rãi kể lại những gì mình đã thấy tối qua Kể xong anh lặng đi rất lâu không thể nói thêm câu nào Hôm qua ta cũng thắp nhàng hỏi tổ sư Cũng hiểu phần nào câu chuyện Mấy mười năm bị giam nhốt như vậy Quán khí sẽ không dễ tan Nhưng có lẽ Nhờ sự ân hận thực tâm của Hùng Nên oán hận của Hồn huyệt quý Đã giảm bớt phần nào Ông quay sang nhìn bà tính Gọi nhỏ Con chuẩn bị đi Cho cổ mương xác một chút Hùng giật mình nhìn sang bà tính Còn bà không tỏ vẻ bất ngờ Bà chỉ lặng lẽ đốt nhang lên bàn thờ tổ Rồi ngồi xếp bằng xuống chiếu Thầy Lý lấy ra vài lá bùa đỏ Và một bát nước nhỏ Đặt ngay ngắn trước mặt bà Sau đó ông trùm một tấm khăn lụa đỏ Từ bàn thợ lên đầu Ông đốt một bó nhang lớn Khấn chú lầm trầm Bà tính lúc đầu vẫn ngồi bình thường Nhưng sau khi ông điểm chú xong Thì xoay ngợi mấy vòng Rồi trùng mình một cái Thầy Lý quay sang nói với Hùng Cô ấy vẫn còn lời chưa nói với cậu Mấy mươi năm rồi Để cô nói cho xong đi Nói xong mọi thứ vẫn yên lặng Một lúc sau Giai bà tính khẽ rung lên Hơi thở trở nên gấp gấp Đầu dần cuối xuống Mái tóc bạc rủ xuống che nửa gương mặt Không khí trong phòng như lạnh đi rõ rệt Thầy Lý nhìn bà một lúc Rồi gọi khẽ Cô Nguyệt Quý Bà tính không phản ứng Ông gọi thêm lần nữa Bà vẫn không trả lời Chỉ có tiếng thở nặng nề Mỗi lúc một lớn Khiến Hùng bắt đầu hồi học Rồi bất ngờ Bà tính khóc nất lên cơ thể bà co lại Hai tay ôm chặt lấy ngực Tiếng khóc dần bật ra từng đợt nghẹn ngào Không giống của một người già Mà giống một người phụ nữ trẻ Đang chịu đựng đau đớn Bà cuối gặp người khóc nứt nở Những tiếng nứt liên tục bật ra Khiến hùng đau lòng không thôi Anh chợt nghĩ Có phải lá bùa tối qua Đã làm cô bị thương nặng không Được rồi Ta biết cô rất đau Nhưng mà cô hãy bình tĩnh Kể lại đi Không ai muốn hại cô cả Nhưng lời đó Dường như chỉ khiến cảm xúc của linh hồn kia vỡ ra dữ dội hơn, tiếng khóc đột ngột ngừng bật. Bà tính từ từ ngấn đầu lên nhìn ông qua lớp khăn chè. Trôi mắt bà đã hoàn toàn thay đổi, vốn là sự hiền từ minh mẫn, giờ trở nên đục ngầu lạnh lẽo, mang theo oán hận ngập tràn. Sau khi nhìn thầy Lý Bà quay sang Hùng Chỉ một thoáng Bà bật dậy Cơ thể vốn dạ nua Nhưng động tác nhanh đến mức không ai kịp cản Hai tay bà lao tới Bóp chặt cổ Hùng Đẩy anh ngã lùi ra sau Bàn tay lạnh ngắt siết chặt hơn Sức lực thô bạo khiến Hùng ngạc thở Mặt dần tím tái Sau bao lần bị hành hạ Cả tinh thần về thể xác Anh gần như không còn sức để chống cự Thầy Lý lập tức đứng bật dậy Gọi một tiếng Nhưng linh hồn kia đã hoàn toàn mất kiểm soát Không còn cách nào khác Ông rút ra một lá bùa trên bàn thờ Khẽ nói à, Xin lỗi cô Lá bùa dán thẳng lên chiếc khăn trên đầu bà tính Ông quát lên Đánh Cơ thể bà lập tức cứng lại Như bị đóng chặt tại chỗ Hai tay vẫn đặt trên cổ hùng, nhưng không thể suyết chặt. ngay sau đó, thầy Lý cầm bó nhang đang cháy, gõ mạnh lên vai bà. Tiếng thét chói tay bật ra từ miệng bà Tính, cơ thể giật mạnh như bị lửa thiêu. Thầy lại gõ thêm một cái vô lưng bà, tiếng gào càng gian lên trong căn phòng chật hẹp. Gương mặt bà Tính vặn vẹo, nước mắt trào ra, tiếng khóc lẫn tiếng thét đau đớn hòa vào cùng nhau. Hùng vừa thoát khỏi bàn tay bà Vẫn còn ho sặc sụa Khó khăn thốt lên Thầy ơi đừng Thầy Lý nhìn thẳng vào đôi mắt đầy quán khí Của linh hồn đang trú trong thân bà tính Giọng thầy trầm xuống Ta biết cô quán hận Nhưng mà Ở đây Không phải chỗ cho cô lầm loạn Ông gõ thêm một cái vào hông bà Vừa hiền tự Giờ nghiêm khắc cảnh cáo, tiếng gào dần yếu đi, chỉ còn lại những tiếng nứt nở đứt quảng. Linh hồn nguyệt quý, dường như thực sự sợ hãi. Cơ thể bà tính run rảy, ánh mắt quảng loạn, nhìn về phía bó nhang trong tay thầy. Thấy oán khí đã lắng xuống, thầy chậm rãi gỡ lá bồ định thân trên trán bà ra. ngay khi lá bùa vừa rơi, cơ thể bà tính lập tức mềm nhũng. Nguyệt quý, trú trong người bà co cụm, ôm chặt lấy thân mình như vừa chịu đựng một cơn đau dữ dội. Dù khi nãy thầy Lý chỉ gõ nhẹ bằng bó nhang, nhưng với linh hồn cô, mỗi nhát đều như đau đến vỡ vụn. Cô bật khóc nức nở. Hùng vẫn còn thở gấp, chật vật ngồi dậy, dội đỡ lấy cơ thể đang rung rảy của bà tính. Để bà không ngã xuống, anh đau lòng gọi khẽ. Nguyệt quý... Tiếng gọi khiến cô đột ngột ngẩn đầu Đôi mắt đỏ hoe Nhìn chậm chậm vào anh Vừa đau đớn vừa oán hận Bàn tay cô bất ngờ Tấm chặt cổ áo hùng Kéo anh đi lại gần Giọng cô rùng lên Nhưng vì sợ hãi thầy lý Nên không còn phát cuồng Điệu bộ cũng dịu hơn trước Tại sao giảm tôi ở đó Rất bỏ đi mất Hùng khẽ lắc đầu Cảm xúc cũng khó kiềm chế Không phải Anh thấy hết rồi Nguyệt quý Anh thấy lại tất cả rồi Không phải anh cố tình bỏ rơi em Anh chậm rãi giải thích rằng Người chồng năm đó Đã chết vì tai nạn Ngay sau khi rời khỏi nhà Linh hồn bị dẫn đi đầu thai Nên không thể quay lại Nghe đến đó bàn tay đang đắm áo khẽ rung lên Nguyệt quý lắc đầu liên tục Như không muốn tin Không Không thể nào Tôi chết trước anh mà Tại sao anh lại đi trước được Không phải Tôi chờ anh Ngày nào cũng chờ anh Vậy mà Anh lại đi mất <cười> Nước mắt cô rơi không ngừng. Cơ thể già của bà tính gần như không chịu nổi nỗi đau hàng thập thế kỷ ấy. Bị tiếng khóc nghẹn đến khó thở. Thầy Lý lắc đầu thở dài. Mấy chục năm bị giam cầm trong căn nhà lạnh lẽo, không thể rời đi, không ai nhìn thấy, không ai nghe thấy. Thời gian trôi qua trong cô đơn, khiến nỗi chờ đợi dần biến thành oán hận. Bây giờ lại phải nói rằng cô đã trách lầm người thực sự không dễ chấp nhận. Hồi lâu sau cuối cùng cô cũng bình tĩnh hơn, nhưng vẫn không thể chấp nhận sự thật. Tôi tưởng anh bỏ rơi tôi. Thà là anh bỏ rơi tôi còn hơn. <cười> Nói xong, cô im bặt. Cơ thể bà tính ngã ra, may mà hùng kịp đỡ lấy. À... Cô ấy vẫn còn ở đây Hùng đau khổ gọi tên cô mấy lần Nhưng thầy chỉ bất lực nói rằng Cô không muốn đối mặt với anh nữa Một lúc sau Giọng nói cô Nguyệt Quý Lệp gian lên rất khẽ trong căn phòng Không còn hung dữ như trước Nhưng Hùng cũng không nghe rõ Thầy ơi Xin thầy giúp tôi đi Tôi không muốn bị giam ở đó nữa Sau khi biết được sự thật Linh hồn nguyệt quý Tuy còn oán thang Nhưng đã rơi đi rất nhiều Cô cũng mang theo chút hối hận dàn vật Vì đã trách lầm chồng mình Nhưng 30 năm Bị giam giữ trong cô đơn Cô đã sớm không còn mong chờ Hay yêu thương Chỉ muốn được thoát khỏi nơi đó Cô chỉ muốn rời khỏi căn nhà Rời khỏi sự cô độc kéo dài Suốt mấy chục năm Thầy Lý lặng im nghe hết Sau đó gật đầu đồng ý. Những lá bùa năm đó đã trói buộc linh hồn cô quá lâu, giờ đó đến lúc giải thoát. Nhưng ông cần chọn đúng ngày đúng giờ mới có thể phá bỏ những lá bùa chôn trong bốn góc nhà. Nếu làm sai, quán khí tích tụ bao năm có thể phản lại, khiến linh hồn càng bị trói chặt hơn. Ông bấm tay tính toán được ngày thích hợp, báo lại với Nguyệt Quý. Linh hồn cô cúi đầu tạ ơn. Quay người muốn đi Nhưng vẫn lưu luyến nhìn Hùng lần nữa Sau khi Nguyệt Quý rời đi Thầy Lý bảo Hùng đưa bà Tính về nhà Dặn đến ngày lập pháp trận Thì anh phải có mặt cùng ông Vài ngày sau khi thời khắc thích hợp đến Thầy Lý mang theo đồ cúng Dẫn Hùng bước vào căn hộ số 48 Ông bước vào trước Đặt một chiếc bàn gỗ nhỏ Giữa căn phòng khách cũ kỹ Rồi lấy ra từng món đồ như bùa Chuông đồng nhỏ, nhang gạo, chua sa và vài tờ giấy vàng. Xếp ngay ngắn trên bàn. Khi lập ràng xong, khỏi nhanh nhanh chóng lan ra trong căn nhà tối tâm. Thầy Lý thắp một ngọn nến nhỏ rồi đi cho Hùng. Ngọn lửa vàng lay động trong bóng tối. Cậu nhắm mắt lại đi. Đừng có suy nghĩ gì. Cứ để trật giác dẫn đường. Ông Bảo Anh bước quanh căn nhà. Tìm thứ quan trọng nhất liên quan đến hai người khi xưa Hùng nghe xong thì nhắm mắt Để tâm trí tĩnh lặng Rồi bước đi chậm rãi Ngọn nến trong tay khẽ sung theo từng bước chân Căn phòng tối Khiến mọi âm thanh trở nên rõ ràng hơn Tiếng bước chân dẫm lên nền nhà Như nhịp tim của chính anh Ban đầu Hùng đi trong vô định Nhưng dần dần chân anh như tự tìm được hướng Anh đi ngang bộ sofa cũ Qua chiếc bàn ăn phổ bụi Vào phòng ngủ của đôi vợ chồng Rồi dừng lại trước một chiếc tủ gỗ sát tường tay anh đưa ra Chạm vào cánh tủ kéo nhẹ Khi mở ra anh mò mắm Rồi chạm vào một vật nhỏ nằm trong góc Là một cây lượt cũ Ngay khi cầm lên Trong đầu hùng thoáng hiện Những hình ảnh mơ hồ Căn phòng ngủ nhiều năm trước sáng sủa Người phụ nữ mặc sườn xám nhạt Ngồi trước gương Máy tóc dài đen mượt xỏa xuống lưng. Phía sau cô là một người đàn ông trẻ có gương mặt gần như giống hệt anh. Người đàn ông cầm chiếc lược ấy chậm rãi chải tóc cho cô. Động tác rất nhẹ, rất cẩn thận. Sau khi chải xong, anh ta đặt chiếc lượt xuống rồi hôn nhẹ má cô. Cả hai cùng mỉm cười. Sau này vì bệnh tật, mái tóc dài ấy bị cắt ngắn để dễ chăm sóc. Nhưng ngay cả khi tóc đã ngắn đi, người đàn ông kia vẫn cầm lượt, trải lại từng lọn tóc cho cô. Như thể đó là thứ quý giá nhất trên đời. Hình ảnh thoáng qua rồi biến mất. Hùng chậm rãi mở mắt. Trong tay anh vẫn là cây lượt cũ, tựa như vật đính ước của đôi vợ chồng xấu khổ. Trong lòng anh dâng lên cảm giác tiếc nuối, không biết là của người xưa hay của chính mình. Nhưng cuối cùng anh vẫn quyết tâm phải trả tự do cho nguyệt quý. Anh nợ cô quá nhiều rồi. Hùng đưa cây lượt cho thầy Lý xem. Ông nhìn một lúc rồi khẽ gật đầu, đưa tay nhận lấy. Ông đặt cây lượt trên bàn lễ. Ngay trước bác Hương, khói nhăn lặng lẽ bay lên, bao quanh kỹ vật nhỏ bé, đã nằm im suốt mấy mươi năm. Sau đó, thầy Lý lấy trong túi ra một con dao nhỏ, đưa cho Hùng. Hùng nhận con dao, lòng bàn tay vẫn còn rung. Thầy nhìn quanh căn phòng rồi nói Bốn góc căn nhà này Đều có bùa trồn dưới đất Cậu dùng cách lúc nãy Tìm đúng vị trí Đào lên đem cho ta Hùng gật đầu nhắm mắt Một tay cầm nến Một tay cầm dao Bước đến góc tường đầu tiên sàn nhà phủ đầy bụi và rác dụng Anh quỳ xuống Cảm nhận thật kỹ Rồi mở mắt Dùng mũi dao cậy lớp xi măng đã mục. Chỉ đào một lúc, lưỡi dao đã chạm phải thứ gì đó cứng như hộp gỗ. Anh nhìn lại, thấy nó chỉ nhỏ bằng hai lóng tay. Khi mở ra bên trong là một tờ giấy đen chữ bạc đã nhòe vì ấm, giống hệt lá bùa anh thấy trong ảo giác. ngay khi tờ bùa rời khỏi mặt đất, ngọn nến trong tay khẽ chào đảo, ngọn lửa sung lên dữ dội như vừa có luồng gió lạnh lướt qua. Hùng đem tờ bùa đặt lên bàn trước mặt thầy lý Ông chỉ khẽ gợt đầu Còn ba lá nữa Hùng tiếp tục cảm nhận Lần hai anh đào sâu hơn Đến khi lá bùa thứ hai được lấy ra Trong căn nhà bỗng gian lên một luồng gió mạnh Như có ai vừa thở ra trong bóng tối Đến lá bùa thứ ba mồ hôi đã lắm tắm trên trán hùng Vậy mà không khí trong phòng càng lúc càng lạnh Anh đào sâu xuống tay gần như tê đi vì đất cứng khi lá bùa thứ ba được kéo lên ngọn nến trong tay anh suýt tắt chỉ còn một đốm lửa yếu ớt Hùng dội che tay lại đem lá bùa thứ ba đặt lên bàn chỉ còn một lá cuối cùng anh bước đến bên góc tường còn lại không hiểu sao khi quỳ xuống ở vị trí đó tim anh đập mạnh hơn như thế đây là điểm quan trọng nhất của trận pháp Hùng cắm mũi dao xuống đất Nên ở đây mềm hơn Chỉ vài nhát đào Lưỡi dao đã chạm vào thứ gì đó Cả người Hùng như bị điện giật Cảm giác yêu thương điên cuồng Của người chồng tiền kiếp Dội vào anh Tuyệt vọng, tiếc nuối Và khao khát được gặp lại Người vợ khiến anh ta gần như không còn bình thường Hùng hít sâu Cố dặn lại cảm xúc trong tiềm thức Anh bằng mọi giá Phải trả tự do cho nguyệt quý Anh chậm rãi, kéo hộp gỗ lên, mòi ra thứ bùa thứ tư. ngay khoảnh khắc nó rời khỏi mặt đất, một luồng gió lạnh đột ngột thổi qua căn phòng tối. Ngọn nến bùng sáng hơn trong chốc lát. Phía sau lưng hùng, một bóng người mờ nhạt dần hiện ra giữa làng khói nhang. Anh nhận ra đó là nguyệt quý. Lần này cô không còn dữ dội hay oán hận. Gương mặt tái nhợt dẫn dậy, nhưng ánh mắt dịu dàng như trong ký ức. Cô chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn anh rất lâu Hùng bất giác nắm chặt lá bùa trong tay Nhưng nguyệt quý không làm gì Chỉ khẽ mỉm cười Nụ cười nhẹ nhàng như thế Bao nhiêu oán khí suốt mấy chục năm tan ra Trong một khoảnh khắc Cô nhìn anh thêm lần nữa Rồi hình bóng dần nhạt đi Tan vào khoảng không tối tâm của căn nhà Hùng ngơ ngát nhìn theo Một lúc sau anh mới quay lại Đem lá bùa cuối cùng đặt lên bàn trước mặt thầy Lý Ông gom cả bốn lá bùa lại đặt chồng lên nhau Những tờ giấy đã cũ, chữ trắng méo mó Nhưng vẫn giữ chút sức lực cuối cùng của trận pháp Ông khẽ niệm dài câu pháp quyết Giọng trầm lắng gian lên trong căn hộ Vài phút sau, ông chăm lửa đốt bùa Những lá bùa trong mỏng manh Nhưng lại cháy rất lâu Lửa vừa bùng lên lại tắt đi Như có thứ gì đó níu giữ Thầy Lý đưa thêm nhang lại gần Ngọn lửa mới dần ăn sâu vào từng tờ giấy. Khói đen cuộn lên, mang theo mùi khét ngai ngái. Hùng đoán phải gần nửa tiếng, bốn lá bùa mới cháy hết. Khi mảnh trò cuối cùng dở ra, thầy khẽ thở dài. Căn nhà dường như cũng dịu đi, không còn cảm giác lạnh lẽo nặng nề như trước. Trong lòng Hùng bỗng trống rỗng, anh không biết nên cảm thấy thế nào. Một phần nhẹ nhõm như vừa gỡ được nút thắt, đeo đẳng bấy lâu. Nhưng sâu trong lòng lại là một cảm giác mất mát mơ hồ Anh nhìn quanh căn phòng cũ Nơi từng chứa đựng hạnh phúc của hai mảnh đời Cũng là ngục giam tra tấn người con gái anh từng yêu Ngày lúc anh còn bần thần Bên tai chợt dàn lên một tiếng cười rất khẽ Như gió thoảng qua Trong khoảng lặng mong manh ấy Anh dường như nghe thấy một giọng nói xa xăm Hình như là lời xin lỗi Cũng là lời cảm ơn Rồi tất cả chìm vào im lặng. Hùng hít sâu một hơi rồi thở ra khẽ cười. cười. Anh thì chỉ biết xin lỗi em thật nhiều. Xin lỗi em, nguyệt quý. Sau đêm đó, Hùng suy đi nghĩ lại rồi quyết định không ở căn hộ số 49 nữa. Chỉ vài ngày sau, anh đã dọn đi thuê một nơi khác xa công ty hơn một chút. Dù đi lại bất tiện hơn, Nhưng anh thấy nhẹ nhõm Trước khi dời nhà Hùng đến thăm và cảm ơn thầy Lý Ông không nhận tiền nên anh mua chút quà Rồi ghé quán Hoành Thánh tặng đồ Và cảm ơn mẹ con chị Trầm Bà tính nhìn ấn đường anh khẽ gợt đầu Bà miếm cười như thể biết mọi chuyện Đã thực sự kết thúc cách lâu sau công việc ở Việt Nam cũng xong xuôi Hùng thu xếp hành lý trở lại nước ngoài Những ngày cuối trước khi bay Anh bất chợt hỏi mẹ Hồi còn ở Việt Nam Mẹ hay đi cúng ở đâu vậy mẹ? Bà Kim khá bất ngờ Từ nhỏ cho đến lớn Mỗi khi mẹ đi cúng kiến Hùng đều tỏ vẻ không ưng Này tự nhiên lại hỏi Bà liền trả lời Sao tự nhiên còn hỏi vậy? Hùng chỉ cười Không giải thích nhiều Mẹ anh suy nghĩ một chút Rồi nói về một ngôi chùa người Hoa Ở quận 5 Nơi đa số người Hoa thường đến cúng kiến Hôm sau, Hùng theo lời chỉ dẫn mà đến đó. Ngôi chùa không lớn, nhưng nhan khói rất thịnh. Ánh sáng từ những đèn lồng đỏ hát lên các bức tượng thánh thần, tạo nên không gian vừa trang nghiêm vừa cổ kính. Anh đi chậm rãi qua từng gian điện, đứng trước mỗi tượng thần đều cúi đầu lại một lần. Không hiểu gì sao, lòng anh lại thấy rất yên tĩnh. Sau đó, Hùng lấy từ trong túi áo ra chiếc luật gỗ cũ. Anh vốn định giữ lại như một kỹ vật. Nhưng đến đây lại có suy nghĩ khác Đứng trước lò quá vàng Nhìn ngọn lửa trái âm ỉ bên trong Anh chợt cảm thấy Người cũng đã đi rồi Mình cũng không nên nếu kéo nữa Giống như kiếp trước Nếu anh hiểu được điều này sớm hơn Thì Nguyệt Quý đã không phải bị giam nhốt Quang ổn suốt mấy chục năm Nếu tình yêu trở nên điên cuồn Và chiếm hữu Thì có lẽ nó cũng sẽ trở thành Chiếc lòng giam chính mình Hùng thả chiếc lực gỗ vào lò Đứng nhìn nó cháy dần từng chút một Cho đến khi quá thành trò Một cảm giác nhẹ nhõm dân trào Như thể một đoạn ký ức xa xôi cuối cùng Cũng khép lại Trước ngày rời Việt Nam Hùng ghé lại tòa chung cư cũ lần cuối Anh đứng dưới sân Ngẫn đầu nhìn lên tầng 4 Lần này cửa băng công của căn hộ 48 đang mở Khắp thoáng có vài người chuyển đồ vào Tiếng nói chuyện và dọn dẹp gian ra bên ngoài Có vẻ đã có người chuẩn bị dọn đến. Hùng đứng nhìn một lúc lâu, rồi khẽ miếm cười. Anh quay người rời đi, bước ra khỏi khu chung cư cũ kỹ, ngẩn đầu nhìn bầu trời trong xanh, rồi lại nhìn thành phố ngày càng hiện đại trước mắt. Chuyện mấy tháng trước giống như một câu chuyện liêu trai qua đường. Hùng khẽ thở dài, nhưng cuối cùng mọi người đã giúp anh đặt cho câu chuyện ấy một dấu chấm trọn vẹn. Cũng tự trả xong món nợ doanh nghiệp mà kiếp trước vô tình tạo ra Anh không quay đầu lại Hùng vương tay lên vẫy nhẹ Trong lòng thầm nói Nếu em tồn tại ở đâu đó trên thế giới này Thì anh mong em được hạnh phúc Tạm biệt em Nguyệt quý Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Người vợ Kiếp Trước tác giả Xuân Rồng Trắng. Qua những câu chuyện mà à, từ bữa giờ thì Thi có đọc cho quý bà con nghe à, những có tác phẩm của Xuân Rồng Trắng. Thì không biết quý bà con quý vị cảm nhận như thế nào. Nhưng riêng Thi thì thì rất là thích cách viết truyện của Xuân Rồng Trắng. Nếu quý vị cũng đồng ý, đồng cảm với Thi thì hãy cho Thi một bình luận à, ở phần bình luận video nha để cho Thi cũng như là tác giả Xuân Rồng Trắng cùng biết cảm nhận của tất cả quý vị ở đây và đó cũng là một cái động lực để cho Xuân Rồng Trắng ra nhiều tập truyện hay nữa thì sẽ đọc cho quý vị cùng nghe Bây giờ thì cảm ơn quý vị đã ở lại cùng Thi đến cuối câu chuyện và trước khi tắt màn hình thì rất mong dành cho quý vị lần đầu tiên biết đến kênh Sống Truyện Ma ủng hộ cho Thi bằng cách nhấn đăng ký kênh like, share và không quên nhấn vào cái chuông nha để nhận thông báo mà mỗi khi Thi đăng truyện mới Và bây giờ thì xin chào tạm biệt, chúc quý vị nghe chuyện thư giãn, vui vẻ và ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những tập truyện tiếp theo.